Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng quen thuộc và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Lương Thị Bé gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Nước mắt nàng dâu. Quý vị và các bạn thân mến, thực sự nước mắt nàng dâu đã khiến cho Tâm An phải suy ngẫm rất nhiều về những mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu. Ngày hôm nay có thể là vui vẻ, yêu thương chăm sóc cho nhau, nhưng mà ngày mai khi mà có một biến cố nào đến thì lại trở mặt với nhau. Những người không phải là thân thuộc không cùng máu mủ rất dễ dàng gắn kết với nhau, nhưng cũng rất dễ dàng xa cách. Ngày hôm nay thì cô gái tiên hà của chúng ta phải đối diện với mẹ chồng, thực sự quái đản Và cô ấy phải sống như thế nào? Đối diện ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 3, tâm an lại xin của quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những uh, hình ảnh và thông tin mới nhất về những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An. Bà Tâm An sẽ ghim uh, cửa hàng giỏ hàng Shopee của cửa hàng ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào và tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình và người thân cũng như gia đình mua hàng và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện Nước mắt nàng dâu. Ngày hôm sau, khi mà đi làm về, Hà liền nhớ đến món bí của mẹ chồng cô. Cô liền ghé quán mua ít thịt vịt nướng để về ăn cơm. Bởi vì gần 10 ngày nay rồi, cô chỉ toàn ăn bí. Cô ngàn lắm rồi, không thể nào nuốt trôi. Trong bữa cơm, bà Hạnh ngồi phàn nàn con dâu không ngớt, đại loại như là không biết tiết kiệm, ăn uống phung phí, thịt vịt nướng đắt đỏ như vậy mà cũng mua về cho bằng được. Hà và Tuấn có trả lời mấy câu, thì bà hờn Không động đũa vào một miếng thịt vịt nào Bà chỉ ăn mỗi một bát cơm Với cả bí Sau đó đứng dậy Nói thật là bà ngán lắm rồi Nhưng cố gắng nuốt đại cho xong Rồi lại đi sang nhà hàng xóm Nói dối Hạ thực sự quá ngán ngầm Hôm thì bí luộc Hôm thì bí u Mẹ chồng cô chẳng biết bà có ngán hay không Chứ cô là cô ngán lắm rồi Ngồi ăn cơm cô nói với chồng Mẹ cơ như thế này Em sắp không chịu được nữa rồi Thời bây giờ, khác thời ngày xưa mà mẹ cứ hay so sánh, làm sao mà anh sống được chứ? Anh không nói được một câu với mẹ à? Thôi, mẹ già rồi, cố gắng nhìn mẹ một chút có làm sao đâu. Mà anh thấy trong bếp, còn có một quả bí nữa thôi, chắc là ngày mai là ăn hết đi mà, cố gắng lên. Hạ biết nói với chồng cũng bằng thừa, cô chỉ mong đừng ai mang quả bí nào đến để biếu cho mẹ chồng cô nữa. Hôm sau Hà đang làm trong nhà máy Thì nghe chồng gọi Anh Hoàng hút báo tin Mẹ đi xe bị ngã, gãy chân và đang ở bệnh viện Tuấn hiện tại không thể nào về ngay được Hà vội vàng xin phép cấp trên cho cô được về Để vào bệnh viện chăm lo cho mẹ chồng Khi Hà vào bệnh viện Cô vội vàng chạy đến phòng cấp cứu Thấy mẹ chồng đang ngồi trên giường Mặt mày của bà nhăn nhó Đang chờ đợi người nhà vào để làm thủ tục Giấy tờ nhập viện cho bà Hà lập tức hỏi mẹ chồng Nãy giờ, có ai làm giấy khai báo cho mẹ chưa Bà Hạnh nhìn con dâu bằng ánh mắt khó chịu. Bà chỉ đáp một câu. Rồi. Hà thấy tay chân của bà bị chày chùa, cô lại tiếp tục hỏi han Mẹ bị gãy chân, nhưng mà người mẹ có làm sao không hả mẹ? Sao chẳng cái gì, cô đừng có hỏi thêm nữa. Ai, chẳng biết sao dạo này, số tôi nó xui thế này. Chẳng biết đâu với đâu, có khi ngày mai ra đường, Xe nó đâm chết tôi cũng nên. Nghe mẹ chồng than vãn, Hà biết ý. Đó chính là bà đang ám chỉ tại cô. Nhưng mà cô cố gắng phước lò chẳng muốn bận tâm đến lời của bà nữa. Hà nhìn quanh thấy bác sĩ đang rất bận rộn Chẳng ai hỏi Han để ý đến mẹ chồng cô. Hà bước lại gần một nam bác sĩ đang vừa khám xong cho một bà cụ ở bên giường bên. Cô nhờ bác sĩ đến thăm khám cho mẹ chồng cô. Nghe Hà gọi Bác sĩ mới quay lại đến cạnh giường của bà Hạnh và hỏi thăm vài câu. Nghe bà Hạnh nói chân đau, bà không thể nào đi đứng sau khi bị ngã xe. Bác sĩ cho rằng bà Hạnh bị gãy xương chân cần phải đi chụp ít quang để xem xét tình hình. Rồi y như bác sĩ yêu cầu, Hạ vội vàng đẩy mẹ chồng lên xe lăn để đến phòng chụp chiếu. Sau khi cố gắng đỡ mẹ chồng ngồi lên xe lăn, Hạ đẩy mẹ chồng ra ngoài rồi đến đoạn có một con dốc tuy là thấp đấy, Nhưng cũng gây khó khăn cho cô Cô phải cố gắng lắm Mới giữ được chiếc xe lăn không chạy nhanh xuống dưới Hết dốc rồi lại đến một đoạn dốc nữa Với thân hình nhỏ nhắn của Hà Cô đành phải lấy sức thật mạnh Để đẩy mẹ chồng lên Thân hình của bà hạnh mập mạp to tướng Nên khá nặng đối với cô Cô mệt muốn hụt hơi Ấy vậy mà mẹ chồng cô còn cáu kỉnh lên với cô Lúc này Giọng của bà vang lên the thế Cô đi nhanh lên Trời ơi Đã đau rồi mà cô còn chậm chạp như rúa thế này. Nhìn những người to khỏe, đầy bệnh nhân trên chiếc xe lăn đi nhanh. Lại nghe Hà thở từng hơi bên tay mình. Bà Hạnh tiếp tục cảm giảm. Đúng là gầy yếu, chả làm nên được cái tích sự gì. Xung quanh mọi người đều nghe thấy. Họ đưa mắt nhìn Hà, nhìn mẹ chồng cô. Hà cảm thấy ức lắm. Nhưng thấy mẹ chồng riêng gì vì đau, cô đành phải nín nhịn. Hà đành phải cố gắng dùng hết sức để đẩy bà lên hết đoạn đường này, sau đó cũng đến bên phòng chụp ít quang. Ngồi trên xe lăn bên ngoài đợi bác sĩ, kêu tên số thứ tự để vào thăm khám. Bà Hạnh chợt nhớ đến chiếc xe tàn của mình. Bà gọi điện hỏi Tuấn, nhưng Tuấn bảo là chưa rảnh, chưa về được. Bà Hạnh lo mất chiếc xe, nên bà đứng ngồi không yên, luôn miệng than thở. Mật luôn cái xe, coi như là chả còn cái gì để mà làm ăn. Chán quá đi mất thôi. Sau khi chụp ít quang, bác sĩ thông báo kết quả bà Hạnh bị gãy xương mát, mức độ vừa, không quá nghiêm trọng nên bác sĩ đưa ra phương án điều trị bó bột. Sau khi bó bột xong, bà Hạnh được y tá bố trí giường nằm nghỉ ngơi. Hà đi ra ngoài mua thức ăn, Tuấn vừa vào bệnh viện để thay Hà chăm sóc cho mẹ. Hạ mua thức ăn vào cô vừa đến cửa thì nghe mẹ chồng kêu ca với con trai. Hồi đấy phải chi tôi quyết liệt, không cho anh cưới nó, thì bây giờ nhà mình. Đâu ra nóng nỗi này hả con? Vợ con có làm sao đâu, mẹ cứ nói thế. Không khéo cô ấy nghe được, cuối buồn đấy mẹ. Tôi nói đúng thì tôi chả sợ nó buồn, kể từ ngày anh cưới nó về đây. Gia cảnh nhà mình có khá lên được đâu. Tất cả là do anh với nó khắc tuổi nhau, nên mới xui xẻo đủ đường đấy. Thôi mà mẹ, con nghĩ không phải là do khắc tuổi đâu. Mẹ đừng nói như vậy, không đúng đâu mẹ. Ôi giời ơi, tôi biết ngay mà. Nói cho anh nghe, anh có tin đâu. Hạ sách túi thức ăn, cô lặng lẽ bước vào. Cô không thể nào đứng mãi bên ngoài, bởi vì sực nhớ đến việc mình phải về và đón cu bin. Hạ bước vào phòng đưa thức ăn cho Tuấn, rồi nhanh chóng nói với chồng mình phải về đón con, sợ muộn thằng bé lại khóc đòi mẹ. Bà Hạnh Đình mở miệng kêu con dâu về, thì ghé ngay cái ngã ba, nơi bà bị ngã xe, lấy cái xe máy của bà về luôn. Nhưng bà sực nhớ con dâu không biết đi xe máy, bà Hạnh không khỏi bực mình. Phải chi dâu nhà này biết chạy xe máy thì không khổ cái thân tôi đằng này. Thấy Hà sửa soạn mũ nón định về, nghe mẹ chồng chê trách, cô cảm thấy chạnh lòng nhưng chẳng biết nói sao. Bà Hạnh lại lên tiếng. "Thôi, cô ở lại đây, để thằng Tuấn nó về nó lấy cái xe cho tôi, Chưa để đấy, người ta lấy mất, còn tiền đâu mà sắm sửa?" Thế là Tuấn đành phải về. Còn Hà ở lại chăm sóc cho mẹ chồng. Trước khi về Tuấn lấy ít tiền, đưa ra cho vợ, dặn dò cô, với cả mẹ muốn ăn cái gì, thì cứ mua mà ăn. Mặc dù Hà gật đầu nhưng Tuấn vẫn xuống căng tin mua vài chai sữa đắt tiền, mang lên cho mẹ. Theo chỉ định của bác sĩ, bà Hạnh phải nằm viện vài hôm sau đó mới được về. Sau khi ăn cơm chiều xong, bà nằm dầu dĩ, bà vì nghĩ nằm bệnh viện tốn kém nhiều tiền. Hà có khuyên can thế nào? Bà cũng không đồng ý Sáng hôm sau thấy con dâu tay sách hộp cháo dinh dưỡng mang lên Đặt lên bàn cho bà Mẹ ơi mẹ dậy ăn cháo đi ạ Thấy hộp cháo to lại có nhiều thịt Cùng với rau củ Bà hạnh nghĩ đến món đắt tiền Nên khó chịu Cô mua làm cái gì mà mua lắm thế Mua cái hộp to như thế Rồi ai mà ăn hết cho được Cô dư giả tiền bà quá nhỉ Dạ thưa mẹ Con xin ở hội từ thiện Chứ không phải là mua đâu mẹ Nghe như vậy, bà ta lại tiếp tục nhăn nhó. Thế mà cô không xin luôn hai hộp, đỡ tốn phần ăn của cô. Người đâu mà hiền lành quá mức, chả khôn lanh tí nào. Hai người lạ cùng phòng bệnh nghe bà Hạnh nói vậy, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không lúc nào bà Hạnh không trách mắc con dâu, dù là sai hay là đúng, thì cô đều bị mẹ chồng bất bẻ. Hạ sống chung với mẹ chồng dù hơn 2 năm rồi đấy, nhưng mà cô chưa một lần làm cho bà hài lòng bất cứ chuyện gì. Bà Hạnh nằm viện, không ai chăm lo, nên buộc Hà phải viết đơn xin công ty may, cho cô nghỉ, phép vài hôm. Đến ngày thứ ba nghe Tuấn gọi điện báo, bò ngé ở nhà bị bệnh, bà Hạnh lại lo lắng, sợ bò bệnh mà chết. Thấy bác sĩ vào khám bệnh, bà liền xin được về. Bác sĩ thăm khám xong, cũng đồng ý cho bà về nhà tịnh dưỡng. Bác sĩ kê thuốc giảm đau và canxi, rồi hẹn ngày tái khám. Bác sĩ còn không quên dặn bà Hạnh phải ăn uống đầy đủ không được kiêng cữ cái gì, Để xương mau chóng lành Sau khi về nhà nghe Tuấn nói Mất vài trăm nghìn vào việc tiêm thuốc cho bò Bà Hạnh lại buồn sầu Bởi vì phải nằm mãi trên giường Không đi làm được Nên bà Hạnh cảm thấy bước rất khó chịu Bà vừa mới chuẩn bị để thực hiện Kế hoạch kiếm tiền tiết kiệm Vậy mà sao biến cố Bà không ngờ lại xui xẻo đến như thế này Chuyện gì cũng đến với bà Khiến cho bà điên tiết Chưa kiếm được bao nhiêu tiền Lại bị ngã gãy chân Rồi bây giờ bò ốm, làm tiền, ra như nước, trì tiêu không biết suy nghĩ. Bà Hạnh nằm suy nghĩ tới lời thầy bói nói rằng tất cả là do con dâu không hợp tuổi với con trai của bà nên mọi việc không được như ý. Bà thầm nghĩ, đúng thật, không mê tín nhưng mà sự việc nó xảy ra như thế rất đúng với ý của ông thầy bói. ai Sao cái nhà này lại vớ phải nó cơ chứ? Thế là Hà phải nghỉ làm đi ở nhà lo cơm nước cho mẹ chồng và chăm lo cho đàn gà và mấy con bò. Đàn lợn rồi giặt rũ quét dọn, công việc không kể xếp. Còn bà Hạnh chỉ nằm yên một chỗ trên giường mấy ngày liền, bà không thể đi lại được nên việc chăm sóc đối với cô có phần vất vả. Từ việc ăn uống rồi vệ sinh cũng ngay tại giường. Tuấn là con trai nên không thể nào chăm nom cho mẹ những việc tế nhị như vậy. Nên tất cả đều một tay Hà lo. Ấy vậy mà bà Hạnh vẫn chưa ưng bụng. Những người hàng xóm tới thăm Ai cũng bảo bà Hạnh có phước Mới nhờ được đứa con dâu Nghe vậy bà Hạnh chỉ im lặng Bởi vì bà chẳng thấy đúng Bởi vì tất cả mọi xui xẻo Đều đến từ đứa con dâu Nó mang đến cho bà như vậy Thiên hạ người ta đâu có thấy Mặc dù chưa bao giờ bà Hạnh đối tốt với Hà Dù chỉ một lần Nhưng trong lúc này cô vẫn chăm sóc mẹ chồng chu đáo Mỗi sáng trước khi ra chợ Cô đều hỏi mẹ chồng muốn ăn cái gì Để cô nấu cho bà Bà Hạnh chỉ đáp. Cô xem mua cái gì vừa rẻ, vừa ngon. Nghe chưa? Đừng có ăn sang quá. Rồi nhà này sạt nghiệp. Hà ngậm ngùi, biết trước như vậy. Cô không thèm hỏi bà. Cô đành xách cái giỏ ra ngoài chợ. Hôm nay thấy Tuấn nghỉ làm. Thấy chồng đang rảnh lướt điện thoại. Nên Hà bảo Tuấn, trở đi cho nhanh. Tuấn lười không muốn ra ngoài. Nên lại lên tiếng trách vợ. Ai bảo? Không biết đi xe máy, nhờ bà. Mắc mệt. Hà tự ái vô cùng. Cô giận lẫy không lên xe của Tuấn. Bỏ mặc Tuấn kêu gọi cô im lặng ra lấy chiếc xe đạp và đạp đi. Thấy vợ đi thẳng, Tuấn chẳng thèm đuổi theo cô. Hôm nay trời nổi gió, cơn gió ngược chiều nên cứ muốn vật ngã thân thể gầy gò của cô. Gió thổi bụi vào bay, vào mắt của cô. Hay là một nỗi buồn tận sâu trong đáy lòng cô mà cứ như vậy, nước mắt Hà tuôn rơi. Đến chiều Hà thấy mẹ chồng cô Bữa trưa ăn cơm rất ít, nên cô bắt thịt con gà nấu cháo cho mẹ chồng. Sẵn cả nhà được ăn một bữa. Sau khi nêm nếm vừa ăn, bát cháo gà trông thật thơm ngon và hấp dẫn. Hạ đặt bát cháo lên bàn, sau đó đỡ mẹ chồng ngồi dậy. Mẹ ngồi dậy ăn cháo cho nóng hả? Cứ để đấy, lát nữa tôi ăn. Dạ, mẹ cần gì, mẹ cứ gọi con. Đang cắt mớ rau muống cho lợn, Hạ nghe một tiếng xoàng xoàng như có cái gì đó rơi vỡ, rồi lại nghe tiếng của bà Hạnh. Cô mau lên đây cho tôi. Cô muốn hại chết bà già này có phải không? Không biết chuyện gì, Hà vội vàng đứng dậy phùi hai tay, đang dính những mảnh rau muống. Cô chạy lên, nhìn thấy bát cháo đổ tung tué. Hà kinh ngạc. Mẹ ơi, sao thế hả mẹ? Cô thừa biết, là thịt gà độc mà cô còn nấu cho tôi ăn. Cô cố tỉnh hại chết tôi có phải không? Cô đúng là lòng dạ độc ác mà. Ngoài miệng thì tỏ ra ngoan hiền, mà bản chất bên trong của cô thì thối nát. Hà xứng người, cổ họng của cô đau buốt Cô đang cố gắng bảo chữa, nhưng mà giọng cô lại khàn đặc. Mẹ ơi mẹ, con không hề có ý như vậy. Thịt gà bổ dưỡng chứ không có độc như mẹ nghĩ đâu à? khuôn mặt của bà đầy tức giận, bà nghiến răng trèo trèo. Cô còn cãi sao? Bổ dưỡng cái quái gì? Gà độc thịt, vịt độc trứng. Cô chưa nghe bao giờ à? Hà cảm tường như mình không thể nào nói nên câu. Cô nuốt một ngũm nước bọt. Cố gắng nói với mẹ Trên mạng người ta nói Bị gãy xương rầm rầm Âm thanh của mặt bàn bị đập mạnh Làm cho hà giật bắn người Cô há miệng sững sờ nhìn mẹ chồng Và không thể nào nói tiếp câu này được nữa Giọng của bà Hạnh tiếp tục vang lên Tưởng gì Cô cứ xem trên mạng cho lắm vào Ông bà tổ tiên từ xưa nói cấm có sai bao giờ Tôi từng nói với cô như vậy Mà cô không nhớ Người ta đang đau yếu Thì không nên ăn thịt gà Cô hiểu chưa? Lần này tôi xin cô Cô ghi nhớ dùm tôi Bị mẹ chồng chút giận và mắng nhiếc Chỉ vì Hà có lòng tốt Nấu cháo gà bồi bồ cho bà mau chóng khỏe Vậy mà bà Lại chửi cô như tát nước vào mặt Điều đó khiến cô gái như Hà Vừa sợ vừa tức Đang khom khom, dọn mớ mảnh vỡ Thì cô lại nghe loàng soàng Phát ra từ mái hiên Đó là tiếng chén bát bị vỡ Mấy con gà nhảy đồ Hà liền đứng dậy chạy ra ngoài xem thử Thì đúng thật Mấy cái bát bị vỡ tan tành Dưới nền xi măng bên dưới Còn con gà đang đứng ở trên mái tôn Lúc này Tuấn bên nhà hàng xóm về Thấy Hà đang lau nước mắt Tuấn hỏi cô Cô lúc này Cố gắng nói Nhưng thực sự không thể nào Nói tròn vành rõ chữ Mẹ Mẹ không chịu ăn gà Mẹ nói gà có độc Rồi, rồi mắng em Nghe vợ nói không ra hơi Tuấn vô cùng lo lắng Giọng em bị làm sao đấy Em Ôi giời, chuyện có như vậy thôi Em cãi mẹ làm gì cho đau học Cứ cho là mẹ đúng đi Mẹ đang đau nên là mẹ khó chịu Biết tính của mẹ rồi Sao mà em cứ chọc mẹ Mà đừng có khóc nữa, hở một tí là khóc Nói xong Tuấn vào bên trong An ủi mẹ Bỏ mặc vợ đứng đó Hạ biết thế nào rồi Tuấn cũng bênh vực cho mẹ. Lúc nào người chồng cô cũng cho rằng là vợ mít ướt hay khóc. Anh chẳng hề quan tâm cô đang nghĩ gì. Hay thẳng thắn, phân biệt đúng sai giúp cô. Một người chồng như Tuấn nhu nhược, không có tiếng nói trong nhà. Hiền lành làm cái gì chứ? Vô tư, lại hóa vô tâm. Một lúc sau đó, Tuấn đi ra ngoài. Chật khượng lại khi thấy Hạ còn đứng đó. Mắt của cô chớp chớp, Đưa tay lau vệt nước mắt đang còn đọng trên mi Tuấn đứng lại bên cạnh Tay trống hông Thôi đừng có khóc nữa Anh thấy có cái gì đâu mà em khóc chứ Ở nhà anh đi mua cháo cho mẹ Sự vô tâm của chồng khiến cho Hà chán nàn Rõ ràng là mẹ chồng cô sai Vậy mà Tuấn lại đứng về phía của mẹ Bao nhiêu lần như vậy rồi Nhưng lần nào Hà cũng uất ức Cô tự hỏi Liệu cô có bị đối xử như vậy Mãi mãi sau này hay không, liệu rằng cô có thể chịu đựng mãi như vậy được hay không? Nhưng Hà lại cố gắng, mạnh mẽ và kiềm chế nước mắt. Khi công việc đang còn nhiều, khi thấy đàn gà đang đói, chúng bay lên trên kệ để tìm thức ăn. Cô đành phải lấy thức ăn cho gà. Sau khi cho gà ăn xong, Hà đứng nhìn về xa xăm về khoảng chân trời xa tít, nơi có những dãy núi mờ dần. Nhìn khung cảnh hưu quạnh mà lòng cô không khỏi cô đơn. Cậu hát xưa lại vọng lại trong tâm trí của cô Chồng gần không lấy Em lấy chồng xa Giờ đây nhớ mẹ thương cha Còn đâu mà thông thả Đi về nhà thăm Cậu hát buồn quạnh quẽ đó Thật đúng với tâm trạng của người con gái Lấy chồng xa quê như cô Cô thấy thấm từng câu từng chữ Đúng là những ai lấy chồng xa nhà Khi cuộc sống nơi nhà chồng không tốt Thì mới cảm được câu hát đó Nó đau lòng đến mức như thế nào? Suốt cuộc, cô lấy chồng để được gì? Khi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, khi mẹ chồng nàng dâu chẳng ấm êm. Đáng buồn hơn, khi chồng cô hứng hở vô tình, chẳng bênh vực cho cô. Mình phải làm gì đây? Sống trong nhà chồng như thế này mãi mãi được sao? Mình biết, phải làm gì đây? Mặt trời dần khuất núi, nhìn cạnh buồn hưu hắt. Hà giật mình nhìn lại công việc vẫn chưa làm xong Cô gối đầu xuống giặt một chậu quần áo của cả nhà Giặt xong thì trời tối Bày lợn trong chuồng lại kêu đói inh ỏi Hà dắn tay lên đi cắt rau cho lợn ăn Làm xong công việc cô cảm thấy đau đầu Người cô mệt lả Hà phải vào giường nằm một lúc Nằm được một chút thì cô Lại kêu đói đòi ăn Vừa lúc thấy chồng vào phòng rút điện thoại đang sạc Cô lên tiếng bào chồng Lấy cháo cho con trai ăn Tuấn lại cầm điện thoại lướt chăm chú. Thôi, sao lại sai bảo anh chứ, em đi mà làm. Em đang đau đầu lắm, anh làm giúp em với. Sao thế, đau đầu à, ốm à? Hà mệt mỏi không đáp, cô thấy lạnh trong người, cô liền kéo chăn lên đắp. Tuấn thấy vậy gọi con xuống bếp và lấy cháo cho con ăn. Một lát lúc sau, cho con ăn cháo xong, Tuấn bước vào trong phòng hỏi vợ. Em có cần mua thuốc gì không? Anh mua đi, em mệt quá. Thế mà khi nãy không chịu nói ra, anh mua cháo cho mẹ, rồi anh sẵn anh mua thuốc luôn cho. Tuấn than phiền trách móc vợ, rồi bước ra ngoài để mua thuốc. Lúc sau Tuấn về, anh vào phòng, tay bê tô cháo đặt lên bàn, ngồi xuống giường và lay nhẹ cô. Này, em ăn cháo đi, rồi mau uống thuốc. Thấy thân thể của vợ nóng như lửa, Tuấn chỉ đành tặc lưỡi, lại ra ý trách móc cô. Hạ gắng gượng ngồi dậy ăn tô cháo cho có sức, nhưng cô chỉ ăn được vài thìa sữa uống thuốc. Vừa nằm xuống cô thấy cu binh từ ngoài, xách một lon sữa đi vào, miệng bi bô. Bố mua sữa cho con. Hạ nhìn lon sữa sau đó hỏi con. Sữa ở đâu mà con lấy đấy? Tuấn liền bước vào phòng, lấy lon sữa từ trên tay con. Sữa này là của nội binh, đưa đây bố pha cho bà nội uống, để cho bà nội mau khỏe nhé. Hay là Bây giờ Cô không muốn suy nghĩ nữa Bởi vì cô là vợ của anh Cô ốm sốt Chẳng thể nào ăn uống được Vậy mà anh chẳng thèm quan tâm đến cô Dẫu biết anh hiếu đạo với mẹ là điều tốt Nhưng tại sao trong lòng Hà cảm thấy Một nỗi buồn cứ len lỏi Hà nhận ra rằng Tuấn chẳng phải là người vô tâm như cô vẫn nghĩ Mà bởi vì là cô Không đủ quan trọng với anh Người từng hứa Che chở bảo vệ cô suốt đời Ấy vậy mà từ ngày lấy anh đến nay Người làm chồng như Tuấn Lại không làm được như lời mình nói Hôm nay cô ốm Cả người nóng sốt Anh mua thuốc về rồi bê cho cô một tô cháo Như vậy là xong trách nhiệm Của một người chồng sao Cơn nhức đầu lại đến Khiến cho cô không muốn suy nghĩ gì thêm Cô nằm im Hơi thở nóng hổi phát ra Cảm giác lạnh cứ bao vây lấy cả cơ thể cô Hạ kéo chăn phủ kín cả cơ thể cho bớt lạnh Đang nằm nhắm mắt Cô cảm nhận một bàn tay mềm mại bé nhỏ Đang sờ vào chán của cô Bữa nghĩ đến cu cô, cô cảm nhận một cái hôn của con Và một câu nói Thỏ thẻ Mẹ ốm à Con lấy sữa cho mẹ uống nhé Thằng bé vội vàng lại bàn lấy hộp sữa tươi của cu cậu Rồi mang đến cho mẹ Mẹ ơi mẹ mẹ uống sữa của con đi Thôi mẹ không uống của binh đâu. Dù chỉ là một lời quan tâm của một đứa trẻ con, nhưng cũng khiến cho Hà cảm động đến rơi nước mắt. Người thực sự quan tâm cô chỉ là một đứa con. Đứa bé chẳng đủ sức để chăm mẹ, nhưng lại chính là niềm an ủi lớn nhất của Hà vào lúc này. Đây chính là động lực để cô có thể vực dậy. Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng, Hà đang còn nằm trên giường lại nghe giọng của mẹ chồng từ trong phòng của bà vang lên. Bà đang kêu gọi cô dậy Này, cô muốn ngủ đến bao giờ? Dậy đi! Đầu của cô đau như búa bổ Hà đành phải cố gắng gượng dậy bởi vì hàng tá công việc đang chờ đợi cô. Gà, lợn, bò. Giống như họ, đang cố gắng vắt kiệt sức lực của cô. Vừa xong, liền lại nghe tiếng mẹ chồng cô gắt gòng. Cô tính bỏ đói bà già này có phải không? Cô mau dậy lấy cơm cho tôi. Còn bận nên không nấu kịp mẹ à? Ôi trời, sâu so với trả con, đừng có đổ lỗi cho cái này cái kia, cô mở mắt dậy, không lo nổi cơm trước, bà bảo sao? Nãy giờ con bận, lo cho gà lợn nên con không nấu được, mẹ ăn cái gì con đi mua cho tiền. Giọng của cô nhỏ nhẹ, bà Hạnh lại nghĩ mua thức ăn cho ba người, tốn vài chục ngàn nên bà tiếc tiền lắm. Thôi thôi thôi, không phải mua cái gì sất, nhà này chưa đủ táng ra bại sản hay sao, tôi mấy đời ăn hàng ăn quán. Màu lấy cơm nguội chiên lên, rồi mà ăn sáng đi. Để vài chục ngàn đấy, đi chợ. Đừng có mà tiêu xài hoang phí. Dạ cơm nguội còn một ít, con vừa mới cho gà ăn hết rồi mẹ. Ôi trời đất! Thế bây giờ cô đạp xe đi, thì biết bao giờ mới về. Dẫu với chả con có mỗi việc đi xe máy, mà cô còn không biết. Đúng là cái loại vô tích sự. Những lời của mẹ chồng trùi, cứ in sâu trong tâm trí của Hà. Cô nghĩ đến việc tập xe máy, Hạ không muốn bị mẹ chồng khinh bỉ Đến chiều thấy chồng về Cô bảo với chồng Hãy giúp cô tập xe máy Tuấn nghe lời đề nghị của vợ cũng đồng ý Giá xe ra ngoài con đường nhỏ Tuấn chỉ dẫn cho vợ Chạy được hai vòng Thì bất chợt thấy một thanh niên hàng xóm Đang cười khinh khi nhìn thấy Tuấn tập xe máy cho vợ Tuấn xấu hổ vô cùng Bảo vợ tự tập Sau đó hắn bỏ vào trong nhà Thế rồi Hà bị ngã bởi vì chưa quen tay lái nên cô đâm xe vào bờ rào. Xe ngã đầu gối đập xuống đau điếng. Nghe người khác chạy vào kêu, Tuấn mới chạy ra vừa trách vừa đỡ vợ. Điện cảm giảm không ngớt. Kết cục là Hà bị bầm tím cả đầu gối. Hôm sau Hà phơi quần áo, lúc phơi vô tình cô thấy trong túi quần của chồng có một vật gì đó rất lạ. Cô tò mò, lục ra xem thử thì thấy đó là một cái sim điện thoại. Hà thấy lạ nên mang vào trong phòng để cất Đến trưa cô chẳng hiểu sim điện thoại từ đâu Mà nằm trong túi quần của chồng Nên Hà quyết định lấy ra Cô nhét vào trong chiếc điện thoại cũ Từ lâu cô không dùng đến Điện thoại bị sập nguồn Cô cắm sạng một lúc Sau đó mở lên xem Khuôn mặt của Hà dưỡng sở Khi những tin nhắn mùi mẫn của chồng Và một cô gái khác hiện ra Tuấn đã ngoại tình Đọc đến đâu tim Hà run đến đó Nước mắt của cô tuôn trào khi biết được chẳng phải chồng cô chỉ nhắn tin gọi điện cho một người, mà là hai người. Những tin nhắn vượt qua giới hạn. Tìm Hà hạ đau nhói như có ai đó bóp nghẹt. Thật không ngờ một người chồng tuy nhu nhượng hiền lành. Vậy mà ngày hôm nay, cô lại bắt gặp được một chiếc sim gian dối này. Vậy mà chồng cô mãi mãi giấu cô sao? Nếu cô không biết được sự thật ngày hôm nay, thì anh còn giấu cô đến bao giờ? Hạ ngồi cầm lặng trong căn phòng, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đau thương. Bắt trở tiếng mẹ chồng cô gọi lớn. Cô đang làm cái gì đấy? Nhân viên thu tiền nước đến rồi kìa. Báo ra đóng tiền nước. Hạ giật mình cố gắng nén buồn đau. Cô bước ra ngoài, gửi đàn ông thu phí nước. Sau đó dừng xé một mảnh giấy đưa cho cô. Của cháu hết 120.000 Hà lấy tiền đem trả Bà Hạnh ngồi trong phòng nghe số tiền nước Là 120.000 Bà liền dững người Nhưng sợ mình nghe không rõ Bà liền kêu lớn Này Tiền nước cô vừa mới đóng là bao nhiêu đấy Hà bước vào nhận một ánh mắt hung tợn Của mẹ chồng đang nhìn chầm chằm cô Hà lần này không run sợ Cô đặt mảnh giấy lên bàn Đấy mẹ xem đi Bà Hạnh trứng mắt nhìn vào tờ giấy Sau đó ngước lên nhìn Hà, cùng với lời nói đầy sắt đá. Cái gì thế này? 120.000? Cô dùng nước kiểu gì mà hoang phí thế này? Nhà mình đâu phải là một mình con dùng nước đâu, mà mẹ nói mỗi mình con ạ. Nhưng cô là người dùng nước để giặt rũ và nấu ăn. Cô còn rửa bát. Cô không biết tiết kiệm à? Cô tiêu xài phung phí quá rồi đấy. Hà thấy tức lắm. Cô không nhịn như ngày thường nữa, mà lên tiếng đáp trả. Vậy con giặt quần áo cho ai à mẹ? Con nấu ăn con rửa bát cho ai à mẹ? Cho riêng mỗi một mình con à? Tại sao mẹ nói kỳ cục thế? Bà Hạnh lập tức xua tay. Thôi thôi thôi thôi, tôi không nói được cô. Tưởng đâu cô hiền lành lắm. Này tôi mới biết cô chẳng phải là loại hiền lành gì. Thế mà lâu nay cô giả vờ giả vịt giả ngây giả ngu. Suốt cả ba năm qua nhỉ? Đúng là không thể nào nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét bên trong được. Mẹ nói đúng. Mẹ nói đúng rồi đi Con không thèm đôi co với mẹ làm cái gì, bởi vì con chán cái gia đình này lắm rồi. Bà hạnh cắn răng, hai mắt trừng trừng thước giận, cố gắng vừa lấy cái nạng gỗ. Một tay viện cái bàn cố gắng đứng dậy, cố nhích vài bước ra cánh cửa. Bà chỉ tay về phía con dâu. Này, cô đang dám trả treo với tôi đi à? Tức chết đi mà, cô chán cái gia đình này rồi, thế thì cô cuốn gói đi đi. Đi, đi cho cái gia đình này yên ổn đi, tôi không có cái loại con dâu như cô. Thầy con dâu lặng lẽ đi ra ngoài, không quay đầu đáp lại lời bà. Bà Hạnh dừng dưng nhìn theo, há miệng thở từng hơi, như sắp tức giận đến tăng sông. À, cái con kia, mày khinh tao có phải không? Được, được lắm, tao về tao nói với thằng Tuấn, ly hôn với mày. Bà Hạnh trời bới liếc mắt, nhìn theo bóng lưng con dâu đi khuất. Quá ức, bà đứng dậy, chửi con dâu không tiếc lời. Cái loại hỗn nào mất dậy, Chưa gì mà muốn leo lên đầu lên cổ tôi. Đúng là khó ưa. Bao nhiêu năm sống bây giờ lộ ra cái bộ mặt rồi đấy. Lúc thì tỏ ra ngoan hiền lễ phép. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng thế mà nhầm to. Sống trong chằn mới biết chăn có giận. Cút đi, cút đi. Bóng dáng của Hà không còn nhìn thấy nữa. Trong căn nhà chỉ còn mỗi một mình bà Hạnh. trời vài câu, bà ta cũng im bật. Bởi vì không thể nào đứng đó. Và chửi mãi một mình. Nhưng những lời Hà vừa đáp lại vẫn in sâu trong tâm trí của bà Hạnh. Một người mẹ chồng trước giờ không ưa con dâu, mà nay Hà đáp trả thẳng thừng như vậy, điều đó khiến cho bà Hạnh chỉ có tức điên lên, không thể nào chấp nhận. Càng nghĩ càng ngạc nhiên, khó hiểu trước thái độ vừa nãy của Hà như vậy. Vì lâu nay dù bà có nói gì thì con dâu bà chỉ im lặng hoặc là nói rất nhẹ nhàng rồi lại khóc lén, chưa đầu có dám to tiếng với bà như ngày hôm nay. Đúng là ngày hôm nay, nó ăn gan trời rồi, nó mới dám cãi lại lời bà. Sau một lúc đứng lâu, bà Hạnh cảm thấy cái chân bị bó bột của mình, lại đau nhói. Bà nhăn nhó vội vàng, bỏ cái nạng xuống, rồi khóc lóc kêu than. Ôi, cái chân của tôi, sao lại đau thế này không biết. Hạ bên ngoài lao đầu vào dọn phân chuồng bò rồi cắt rau muống. Cô chỉ muốn làm việc bận rộn để đầu óc của cô không suy nghĩ linh tinh. Nhưng thực sự không thể. Cô cứ nghĩ đến Tuấn. Tại sao chồng cô lại phản bội cô? Hôm nay nếu như cô không phát hiện ra cái sim bí mật kia, cô không đọc được tin nhắn kia, thì chắc cả cuộc đời này, Hạ không bao giờ nghĩ rằng Tuấn là người chồng của cô, một người chồng hiền lanh, vậy mà lại ngoại tình. Từ lúc nào mà Tuấn lại thay đổi quá nhiều như vậy chứ? Hạ nhớ lại những tin nhắn kinh tởm trong chiếc điện thoại mà cô vừa xem. Cô còn ám ảnh về nó Hảo cố gắng mạnh mẽ Nhưng nước mắt lại tuôn rơi Giải phút này cô cảm thấy mình thực sự ngu ngốc Khi cô tin tưởng vào chồng cô Không bao giờ cô nghĩ rằng Anh lại ngoại tình Nhưng Hà nhầm to rồi Cô thực sự nhầm to rồi Hai năm cưới chồng Cô một lòng một dạ chỉ biết đến chồng đến con Cố gắng hiếu thuận với mẹ chồng <cười> Nhưng đổi lại Cô nhận được gì Ngoài sự giả dối của chồng Và những lời cay nghiệt của mẹ chồng Những ngày tháng mệt mỏi tù túng Cứ như vậy trôi qua Nhưng mà cô vẫn chịu đựng một mình Đôi lúc cô cảm thấy cuộc sống tranh vênh mệt mỏi Vài lần cô bật khóc Nhưng rồi cô lại tự lau nước mắt Tất cả những điều đó giờ đây Hà cảm thấy mình quá ngu ngốc Quá hiền lành Thế nên cô lập tức trở thành một người nhu nhược Tại sao Bao nhiêu năm qua Mình có thể chịu đựng được như vậy chứ Nếu Tuấn là một người hoạt bát Thì chắc chắn cô không bị sốc như vậy Tại sao Tuấn là một người ít nói hiền lành Có vẻ nhút nhát Lại có thể dối trá ngoại tình sau lưng cô Còn danh mãnh Mua một chiếc sim khác để qua mất vợ Mỗi buổi sáng Tuấn đi làm Anh khoác lên mình bộ đồng phục của công ty Như thể hiện mình chỉ có công việc Đi làm rồi hẹn nhau đi nhà nghỉ Cùng với à nhân tình kia Nghĩ đến đây, nụ cười khinh rẻ của Hà lại bật ra trào phúng. Đúng là chàng tin vào một người nào. Một người hiền lành như Tuấn còn có thể giả dối ngoại tinh. Trước khi chưa cưới, Hà cứ nghĩ rằng Tuấn là một người đàng hoàng tử tế. Hà thực sự đau khổ. Cô không thể nào tha thứ cho chồng cô được, bởi vì cô căm ghét nhất trên đời, đó chính là sự giả dối. Dường như sức chịu đựng có giới hạn, chẳng muốn đau thêm nữa. Trong tâm trí của Hà bây giờ, chỉ nghĩ đến hai từ ly hôn. Được, cô sẽ đợi chồng cô về và nói rõ trắng đen. Hà biết mẹ cô sẽ buồn lòng lắm khi thấy đứa con gái của mình lại tan vỡ trong hôn nhân. Nhưng cô làm gì còn sự lựa chọn nào chứ? Bao nhiêu năm qua đối với cô như vậy là quá đủ rồi. Đến trưa Hà mang tô cơm vào trong phòng cho mẹ chồng cô ăn. Cô im lặng. Đặt cơm lên bàn, vẻ mặt của bà Hạnh lườm lườm nhìn cô khó chịu. Hai người chẳng ai, nói với ai câu nào. 2 giờ chiều, hàng nghe cô giáo mầm non gọi báo cô Bin bị nôn ói. Cô vội vàng chạy đến trường đón con. Lúc này bà Hạnh vừa ngủ một giấc rồi tỉnh dậy. Bất chợt buồn đi vệ sinh. Không chịu được, bà lên tiếng gọi nhưng không có ai đáp. Bà Hạnh nghĩ con dâu ghét mình, nên không trả lời. Vậy là bà cầm lấy cây gậy, cố gắng chống và đứng lên. Có ai ở nhà không nhỉ? Bà Hạnh ơi! Nghe tiếng kêu của một người hàng xóm Bà Hạnh vội vàng lên tiếng Tôi đây! Tôi đang ở trong đây Có cái gì vào đây nói chuyện? Bà Lan bước vào cầm trên tay Tấm thiệp mời đám cưới Thằng con tôi Nó lấy vợ Lúc này bà Hạnh cảm thấy khó chịu trong bụng Không chịu được nữa Nên nhờ bà hàng xóm Dìu bà ra nhà vệ sinh Bà Lan dìu bà Hạnh đi Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng biết sao cái chân tôi nó lâu khỏi lắm. Tại bà không ăn uống bồi bổ nên thiếu chất, ấy, làm sao mà nhanh khỏi được. Thì tôi cứ ăn một ngày, đủ ba bữa đây thôi. Mà con dâu bà đâu? Thôi, bà đừng nhắc đến nó nữa. Bà Lan chẳng hiểu tại sao bà Hạnh lại nói ra một lời bất mãn với con dâu. Chờ bà Hạnh từ nhà vệ sinh bước ra, bà Lan lại luôn miệng hỏi thăm. Có cái gì mà bà nói thế? Tôi thấy nhá, con dâu của bà, nó hiền lành, nói chuyện dễ mến. Hơ, đấy là bà không biết đấy thôi. Nó ra ngoài miệng mồm thế đấy, nhưng mà ở chung một nhà mới biết. Tôi nói câu nào? Nó cãi tôi câu đấy. Hôm nay nó muốn làm bà dâu rồi. Bà Lan ở gần, nên thi thoảng có nghe tiếng bà Hạnh la mắng con dâu. Bà chưa hề nghe hà, cãi mẹ chồng câu nào, nên lên tiếng khuyên can. Này, Bà Hạnh, tôi nghĩ bà khó khăn quá đấy. Chân của bà như thế này rồi. Ai ở đây lo cho bà đi vệ sinh này, cơm nước dọn dẹp hàng ngày, mấy con bò, con gà, con vịt, con lợn. Không có con dâu bà thì ai lo? Bà coi nhẹ nhàng với con dâu ấy, thì mới mong con dâu nó tốt với mình. Đừng quá khó như vậy, khổ con, khổ cháu. Bà Hạnh nghe đấy, nhưng mà chẳng để lọt tay đâu, bà lại càng bực bội. Thôi, bà làm sao mà hiểu được nhà tôi? Đèn nhà ai người nấy dạng? Chả biết dâu nhà ai ra sao chứ Dâu nhà tôi à? Tôi thua Này, bà sắp sửa có con dâu rồi đấy Hên may thôi bà Chả ai dám nói trước điều gì đâu <cười> Vâng, thế tùy bà Tôi đi về đây Bà Lan đi về ra tới cổng Nhìn thấy Hà đèo con về Bà lập tức hỏi thăm Này, mặt của thằng Bin bị làm sao? Mà trông có vẻ buồn thế. Dạ, cô Bin bị ốm. Bà Lan qua chơi, sao về sớm thế ạ? Tôi sang đây mời đám cưới ấy mà. Thôi, có việc nên về. Bà Lan nhìn Hà bằng ánh mắt thương hại. Bởi vì bà hiểu cô gái trẻ đang phải chịu đựng bà mẹ chồng khó tính. Bà còn quay lại nói thêm. Này, nay gầy lắm đấy. Nhớ ăn uống vào. Thôi, bế thằng bé vào trong nhà đi. Bà về nhá. Vâng ạ, cháu cho bà. Hạ bế con vào trong phòng, đi xuống bếp, nấu cho con nồi cháo. Bà Hạnh nghe tiếng bật bếp ga, liền lên tiếng. Mới 2-3 giờ chiều cô nấu cái chi? Con nấu cháo cho cô Bin mẹ. Ôi giời, nấu cháo thì ra ngoài kia, nhóm bếp củi mà nấu. Cô có biết là hầm cháo tốn ga lắm không? Không nghe con dâu trả lời, bà Hạnh không thể nào ngồi yên một chỗ. Bà với lấy cây nạng đứng dậy kẹp vào nách, rồi lê cây chân bị bó bột xuống bếp. Thấy Hà đang ngang nhiên nấu cháo trên bếp gà, bà ta tiếp tục kêu lớn. Cái cô kìa, tôi nói gì cô không nghe à? Tại sao lúc nào cô cũng phung phí? Cô có biết là ga bao nhiêu một bình không? Hà muốn nấu nhanh, cô không muốn tốn thời gian nhóm lửa, bởi vì trời đang mưa, củi bị ướt. Dù bực bội, nhưng Hà cố gắng giải thích. Mẹ à, củi bên ngoài bị ướt rồi, còn chưa khô. Con nấu cho nhanh cho thằng bé nó ăn. Hết gà, con trả tiền cho. Mẹ đừng phải lo. Này, cô đừng nói cái câu cô chả này nọ. Lười biếng thì cô nói là lười biếng. Đúng là sướng quá thành quen. Cô chỉ giỏi tiêu xài hoang phí. Chả được cái tích sự gì. Hả cay đắng đến lặng người. Con trai của cô đang bị ốm. Cô tức lắm rồi. Cô không chịu đựng thêm được. Mẹ à, mẹ vừa phải thôi. Mẹ lúc nào cũng tiết kiệm. Còn thấy cuộc sống này quá tù túng bởi mẹ. Bà Hạnh tròn mắt nhìn con dâu đang cãi lời bà Bà tức lắm À, cô dạo này ăn nói to mồm nhỉ Vô lo vô nghĩ Lời của tôi mà cô còn dám cãi sao Hà bò mặt mẹ chồng đứng đó Cô đi thẳng xuống phòng để lo cho con trai Bà Hạnh đứng nhìn theo Rồi bà bước vào phòng Nằm xuống Nhưng miệng cứ lầm bẩm Mấy câu chửi con dâu Đến chiều Tuấn vừa đi làm về Có ghé mua bịch cháo vịt mang vào phòng cho mẹ Đặt lên bàn một tô cháo, Tuấn ân cần lên tiếng. Còn có mua cháo vịt cho mẹ đấy, mẹ ăn đi cho nóng. Hừ, cứ để đấy, không cần phải quan tâm đến tôi. <cười> mẹ sao thế kia, mẹ có chuyện gì à? Bà Hạnh thờ dài, chán nản. À, tôi nói thật nha đúng là chuyện chả có cái gì to tát. Chỉ là vợ của anh ấy, nó bảo với tôi nó chán cái gia đình này lắm rồi. Tôi chỉ nhắc nhở nó mỗi việc tiết kiệm ga thôi. Thế mà nó dám thái độ với tôi. Nó hét vào mặt tôi đấy. Nó chả xem tôi ra cái gì. Sâu với trả con, càng ngày càng không nên nết. Tuấn nghe xong cảm thấy rất khó tin. Bởi vì anh chưa thấy vợ mình to tiếng với mẹ bao giờ. Tuấn nhẹ giọng. Để con nói chuyện với vợ con. Không lý nào như vậy đâu mẹ. Ý anh là gì? Hừ, ý anh là bà già này. Đủ oan cho vợ anh chứ gì. Tôi biết ngay mà. Lúc nào anh trả đổi vợ lên đầu, tôi nói gì anh đâu có tin. Con không nghĩ như vậy đâu mẹ, tại tính hà xưa nay có cái gì cô ấy đều nói với con, luôn luôn nhẹ nhàng và thấu hiểu. <cười> Gớm chữa, lúc nào mà chả tin vợ, có còn nghe lời mẹ nữa đâu. Người đàn ông không có tiếng nói trong gia đình chính là Tuấn, chỉ biết lặng im sau màn chỉ trích của mẹ. Giọng của bà Hạnh lại tiếp tục vang lên lanh lành. Anh đừng có suy nghĩ chi thêm mệt. Anh chưa tin tôi chứ gì. Được, ngay từ đầu tôi bảo anh đừng có cưới nó rồi. Bởi vì nó tuổi dần thế mà anh có chịu nghe tôi đâu. Bây giờ thì anh thấy rồi đấy. Tuấn chẳng biết nói sao với mẹ, ngoài những lời khuyên nhủ. Mẹ đừng có giận, mẹ đang không khỏe, mẹ cần phải vui chứ. Vợ con chắc nó nhất thời nóng giận, mới cáu kỉnh thế. con thay mặt vợ con, xin lỗi mẹ nhá. Thôi thôi thôi thôi thôi. Anh xin lỗi tôi có ích gì? Nói xong Tuấn ra ngoài đi tìm vợ. Thấy Hà đang lùi cúi cắt rau muống dưới một cái đầm lầy. Tuấn đứng trên bờ gọi cô vào cho bằng được để hỏi rõ sự tình. Hà nghe thấy nhưng cô như người câm người điếc. Cô chẳng thèm đáp trả hay là quay lưng nhìn lại. Tiếng gọi của Tuấn mỗi lúc một lớn nhưng Hà vẫn quyết định câm lặng. Thấy như vậy Tuấn liền nhặt một viên sỏi ném xuống nước. Bởi vì Anh ghét cái sự im lặng của vợ. Sau khi cú ném thứ hai, nước văng tung tué bắn vào mặt của Hà. Cô có thể cảm nhận được mùi hôi của bùn. Hà dừng tay lại, cô thực sự muốn khóc, sống mũi cay xè. Tuần đứng trên bờ không biết trạng thái của vợ. Anh chỉ thấy hơi lạ, bởi vì sự im lặng của vợ ngày hôm nay. Cơn gió man mát buổi chiều muộn, cùng với mảnh đất rộng phía ra, có vài cánh cò dập dỡn bay xuống. Cảnh thôn quê yên bình làm Tuấn thấy tâm trạng của mình có chút thư giãn. Người đàn ông này đã chính thức làm cha và nhớ đến lời nói của một người con gái khác lại bất giác nở một nụ cười. Hà vô tình quay lưng lại. Cô nhìn thấy chồng cô đang cười một mình. Cô lại căm ghét cúi xuống sách cái giỏ rau dưới nước lên bờ. Hà nhanh chóng cắt rau xong xuôi cô đi thẳng lên bờ và đi ngang qua người Tuấn. Cô chẳng buồn quan tâm đến chồng cô đang đứng đó. hà cắm mặt im lặng làm công việc của cô. Người chồng bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Tuấn đưa mắt nhìn chăm chú vào biểu cảm của vợ. Cô chẳng khác nào người máy đang làm việc. Tuấn thấy khó hiểu. Này, à, cô định đóng mặt lạnh à? Kêu cô cô còn không thèm trả lời cơ mà. Công nhận mới về đây có 3 năm mà cắt rau giỏi quá nhỉ Mọi câu đùa của Tuấn càng khiến cho Hà căm ghét, cô liếc mắt không nói gì, thấy vợ giận thật, Tuấn liền tắt nụ cười trên môi, sau đó im lặng suy nghĩ. Không biết có gì nghiêm trọng mà cô ta ngày hôm nay lại lặng im với mình. Tuấn không hề biết rằng vợ đã biết được mối tình mờ ám của hắn. Tuấn nghiêm túc hỏi cô. Này, ở nhà cãi nhau với mẹ, chuyện gì? Chuyện gì sao? Anh tự hiểu đi. Hà vừa đứng dậy vừa đáp, lời nói này làm Tuấn không thỏa mãn. Thấy Hà đi ra chuồng lợn, hắn lập tức bước theo cô, vẻ mặt khó chịu gắt gỏng. Cô không nói ra thì làm sao tôi biết? Tự hiểu là tự hiểu cái gì? Mấy con lợn đói kêu là in ỏi, họa cùng với tiếng gắt gỏng của Tuấn. Đầu óc của cả hai như điên lên, bởi vì tiếng ồn và sự tức giận trong cõi lòng. Thấy chồng đứng bên cạnh, Hà chút giận. Tôi mệt lắm rồi, anh đừng bước theo tôi, hỏi mấy câu vớ va vớ bẩn nữa. Em vừa nói cái gì? Ai làm gì mà mệt? Này, tôi không hiểu tại sao cô lại có cái thái độ gắt cỏng với tôi nhé. Bây giờ cô không còn là cô. Đúng, tôi bây giờ không còn là tôi nữa rồi. Hạ nghe cô Biên bước ra khóc lóc đòi mẹ, cô vội vàng rửa tay rồi chạy đến bế con. Thằng bé ngủ dậy, bây giờ lại ói. Nên là bụng đói meo. Hạ bê con vào trong bếp lấy cháo cho con ăn. Múc bát cháo trắng ra, đút cho thằng bé. Nó lại nhòe ra không chịu ăn. Nhìn bát cháo không có một chút dinh dưỡng nào. Mà Hà lúc này muốn rơi nước mắt. Cô đi lục tủ lạnh nhưng chẳng còn gì để nấu. Nên chỉ nấu một chút cháo loãng. Tuấn chẳng thèm ngó ngàng lấy mẹ con cô đang làm gì. Đứa bé ngang ngược khóc lóc và Hạ đang cố gắng dỗ rảnh con ra sao. Thậm chí trên chán con mình, dán một miếng hạ sốt mà người làm cha như Tuấn lại chẳng thèm hỏi han điều gì. Hắn cứ ngồi đó vẻ bực bội chán nản lộ rõ trên khuôn mặt. hạ đặt con xuống, cô lấy áo khoác mặc vào cho con, rồi bế con ra ngoài, bỏ con lên xe đạp. hạ vừa ngồi lên xe, thì Tuấn lập tức nói vọng theo. Này, cô đi đâu đi à? Chiều tối đến nơi rồi còn đi đâu? Hạ chẳng nói chẳng răng Cô nhanh chóng đạp xe đi ra khỏi cổng nhà Tuấn ngồi vuốt chán Chán nàn Chả biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào Bà Hạnh từ trong phòng Lập tức lên tiếng kêu Tuấn Vào đây mẹ bảo cái này Mẹ gọi con có việc gì à mẹ Bà Hạnh chỉ tay lên cái bàn cạnh giường Cháu còn thừa Mua cái gì mà lắm thế Mẹ ăn có hết đâu Mau dọn cái này ra ngoài đi cho mẹ Tuấn dọn dẹp, sau đó tiếp tục nghe bà nói. Mãi tái khám rồi, con có được nghỉ làm không? Lát con xin thử xem thế nào. Mà ngày mai, chắc là không đâu. Từ hôm tới giờ con nghỉ nhiều lắm. Hay là mẹ để vợ con, đưa mẹ đi khám. Từ sáng tới giờ, mặt của nó cứ đầm đầm. Chắc gì nó đồng ý. Mà con bận thì thôi, để hôm khác mẹ đi khám. À, hay là con gọi cho chị Thanh xem, nó có rảnh không? Vâng, để con gọi cho chị ấy. Tuấn gọi cho chị gái để nhờ chị về đưa mẹ đi khám. Lại nhận được lời từ chối bởi vì chị của Tuấn cũng bận đi làm. Tuấn gọi điện cho quản lý riêng nghỉ. Sau khi nghe Tuấn bảo lý do, thì người quản lý cũng đành chấp nhận đồng ý. Một lúc sau, Hà cùng với con trai trở về trên chiếc xe đạp. Trên tay có thêm một hộp cháo nóng mới mua. Tuấn thấy vợ về, liền bước xuống bếp. Thấy vợ cho cháo vào trong bát con Tuấn có vẻ kinh ngạc Lập tức lên tiếng để trách móc cô Sao nãy em không nói sớm Anh đi làm về cũng mua cho mẹ một bịch cháo Không nói anh lấy cho con một bát Chưa mẹ ăn đâu cô hết đâu Bây giờ anh còn nói ra còn có ý nghĩa gì Thế thì anh đừng nói nữa Ý em là gì Tại sao cô thích gây chuyện Tuấn đặt ít cháo còn thừa trước mặt vợ Đây Đi mua Mà nãy tôi hỏi thì không nói gì. Bây giờ, bỏ đi. Tiếc của lắm. tuần chẳng khác gì bà Hạnh. Lúc nào cũng tiết kiệm tối đa. Lời anh vừa nói là có ý. Nếu như vợ thông báo sớm, thì không tốn tiền mua cháo. Hà như ngậm phải quả đắng trong cuống họng. Mặc dù cô đã sống với chồng gần 3 năm trời. Tính keo kiệt của anh cô thừa hiểu. Nhưng lần này Hà thực sự căm ghét tột độ. Đúng là cô chỉ biết chịu đựng Một người chồng chỉ nghĩ tới có một mình mẹ, không bao giờ công bằng để dành cho vợ cho con. Dường như cái tính tàn tiện đó đã ăn sâu vào máu của Tuấn, nên không thể nào mua thêm một túi riêng biệt để dành cho con. Giờ đây Hà cảm thấy chán nàn lắm rồi. Cô không muốn trách cứ bất cứ điều gì. Mình chẳng quan trọng với chồng, thì anh ta cũng chẳng là gì nữa. Cô biên vì ốm, nên khi mẹ đút cháo, cậu bé không ăn mà né tránh. Thấy như vậy Tuấn lấy túi cháo, đổ ra bát, nói với vợ Hay là cô cho con ăn cháo này thử xem Anh tránh ra đi, con không ăn đâu Chưa cho ăn làm sao biết nó không ăn, đưa đây tôi đút cho Tuấn lại dành con trên tay Hà, rồi bế và đút cháo cho con Hà bực bội nên ném cái khăn lau miệng vào người của Tuấn Anh cầm luôn chiếc khăn này đi Hành động này làm Tuấn ngưng tay nhìn vợ Cô bị điên à? Nãy giờ thấy tôi nhịn là cô làm tới đấy Hay là cô nghĩ rằng tôi không mua cháo cho con nên cô muốn làm cái gì thì làm? Đúng. Anh lúc nào cũng chỉ biết chi ly tính toán. Khi chưa tôi nhắn tin cho anh tôi nói rằng con bị ốm. Anh thừa hiểu là con không ăn được cơm. Tại sao con người của cô lại hẹp hỏi như vậy? Tôi tính mua cho con nhưng sợ mua nhiều. Sợ con không ăn hết. Tôi mua một bịch rồi hai bà cháu ăn chung có làm sao đâu. Có mỗi chuyện đấy thôi Mà mặt cô cứ nặng như đeo chỉ Đúng Tôi xấu xa tôi hẹp hòi Tôi không đủ cao thượng Được chưa Hà nói xong cô lục đồ đi tắm Tuấn ngồi nói chuyện với con trai Sau đó thay lời trách vợ Mẹ con đúng là khó ăn khó ở Con ở với bố Không cần mẹ Sau khi cô binh đỡ hơn Thằng bé ngồi nghịch đồ chơi Hà ngồi đó buồn bã Trong những suy nghĩ về chuyện, Tuấn ngoại tình. Tuấn vừa tắm xong bước vào phòng đưa mắt nhìn vợ, thấy cô ngồi lặng thinh, hắn lên tiếng bực bội. Này nha, có cái gì muốn nói thì nói luôn đi. Làm cái gì mà từ chiều tới giờ cô cứ im lặng như thế. Cô có biết là tôi ghét nhất cái loại người im lặng không? ly hôn đi. Lời nói của Hà vừa rồi khiến cho Tuấn ngưng mọi động tác. Anh đưa mắt nhìn cô. Em vừa nói gì cơ? Tôi muốn ly hôn. Tuấn bước đến, ngồi đối mặt với vợ, đưa hai bàn tay lên vai của cô, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. Có cái gì em cứ nói ra xem nào. Bình tĩnh, ai làm gì mà em giận chứ? Không lẽ là vì mẹ anh sao? Cho anh một lý do đi. Hạ liếc mắt nhìn chồng, cô lúc này tức giận, hất mạnh tay của Tuấn ra. Anh đừng đụng vào người tôi, chẳng những vì mẹ anh. Mà còn vì cả anh nữa. Sức chịu đựng của tôi như vậy là quá đủ rồi. Anh á, anh làm cái gì sai? Anh làm gì sai sao? Chính anh là người rõ nhất. Đầu óc của Tuấn thoáng nghĩ đến việc mình có người tình bên ngoài. Nhưng không tin rằng vợ mình đã phát hiện. Hắn tỏ ra bực bội để lấp liếm. Có chuyện gì nói rõ ra đi. Cô làm cho tôi bực rồi đấy. Được thôi. Vậy thì anh mau chóng ly hôn với tôi. Rồi giúp người tình về đây mà sống chung với mẹ anh đi. Chưa để gặp nhau cả ngày ở công ty. Tối về lại nhớ nhung. Hai người lại không chịu được. Tim trong ngực của Tuấn nhói lên. Khi nghe Hà nói đúng sự thật. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhọt. Vẻ mặt hốt hoảng nhưng đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn tiếp tục chối. Người tình nào? Em đừng nói năng sàng vậy Vơ ba vớ vẩn. Người tình nào á? Anh đúng là một thằng đàn ông hèn hạ và khốn nạn. Anh định lừa dối tôi đến bao giờ? Tim của tên đàn ông bội bạc là Tuấn cứ đập thình thịt không ngừng. Hắn ta chẳng hiểu tại sao vợ mình lại biết. Trong khi hắn ta che giấu rất kỹ, không một chút sơ hờ nào. Sau vài giây suy nghĩ, hắn hùng hồ, giống như mình bị oan, lên tiếng khó chịu. Đi làm về đã mệt lắm rồi, lại còn nghe cằn nhàn. Không có bằng chứng ấy, cô đừng nói linh tinh, rảnh, rỗi. Kiếm việc khác mà làm. Hạ lập tức lấy điện thoại, đập mạnh lên mặt bàn. Đây, đủ bằng chứng chưa? Bởi vì tôi quá rảnh rỗi, nên tôi đọc không sót một từ. Những lời gớm ghiếc mà hai người nhắn qua nhắn lại cho nhau. Bây giờ tôi muốn kiếm chuyện để ly hôn. Tôi không bao giờ chấp nhận một con người vừa vô tâm, lại vừa trơ chẽn, đi lăng nhăng ngoại tình với một con đàn bà có chồng. Hai người quá hợp nhau còn gì? Vậy thì mau chóng ly hôn. Rồi về sống chung với nhau đi. Lén lút làm cái gì cho cực. Mặt của Tuấn lập tức đổi sắc. Không thể nào chối cãi được. Nên hắn quay lại nắm lấy bàn tay của vợ. Hạ giọng giải thích. Hà này, chuyện không như em nghĩ. Chỉ là anh nhắn tin cho vui mà. Nếu em không thích, anh không nhắn nữa. Thôi, tôi quá kinh tởm anh. Bao nhiêu lần hẹn nhau đi nhà nghỉ. Mà nói không có gì chỉ nhắn cho vui. Tôi bây giờ không muốn nghe mấy lời dối trá này. Lý hôn đi. Khuyên vợ không được, Tuấn lại quay ra câu có. Đã nói không có gì rồi thế mà cô không tin. Bây giờ tôi biết phải làm sao thì cô mới tin. Mệt mỏi, ghen tuông nó vừa thôi. Trong căn phòng nhỏ, tiếng của Tuấn vẫn không ngừng cất lên những lời ngụy biện bên tay của vợ. Cô chán lắm rồi, cô chẳng muốn nghe. Cô tự biến mình thành tượng đá, không thèm phản ứng gì. Cô nằm bên con. Đôi mắt của cô nhắm nghiền, cô cảm thấy cuộc đời thật sự quá chua chát. Nỗi đau này cô nhận lấy quá lớn. Bao nhiêu năm qua, Tuấn không đối xử tốt với cô rồi, bây giờ hắn lại còn ngoại tình. Hạ không muốn tha thứ vì tình cảm cô dành cho chồng đã dần dần nhạt đi vì sự vô tâm của Tuấn. Cô không muốn tiếp tục ngu ngốc và không muốn tiếp tục nhu nhược. Sống như thế này, thực sự quá mệt. Thấy vợ im lặng. Tuấn lại lai lay người của vợ Kìa anh xin lỗi Vợ Anh xin lỗi được chưa Khi niềm tin không còn nữa Hạ không còn gì để níu kéo Khi mà cô quá chán Hạ ngồi dậy dương mắt Nhìn vào người đàn ông Đang ở trước mặt cô Giả dối quá mức Trong tin nhắn hai người nói rằng Không thể nào sống thiếu nhau cơ mà Cái loại đàn ông như anh ý, Đối với tôi là quá dơ bẩn Tôi quá chán ghét anh rồi Tuấn khổ sở, vẻ mặt mệt mỏi chán trường. Tuấn cao có, gần giọng Anh xin em đấy, bỏ qua cho anh đi. Anh không nhắn tin gì cho nó nữa. Tin anh một lần thôi mà vợ. Tôi không muốn nghe. Hà lúc này cáo giận và hét lớn. Bà Hạnh nằm trên giường, nghe thấy tất cả mọi chuyện. Giọng của bà lanh lành nói vọng ra. Này, người có sửa người có mỏ. Muốn gõ thì gõ. Chuyện có gì to tắt đâu mà cứ cãi nhau ồn ào. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Miễn là nó về, nó lo cho vợ cho con nó là được rồi. Có cái gì mà cô cứ làm ẩm lên. Mà thằng Tuấn ấy, dây dưa làm gì người có chồng? Tuấn nghe xong chỉ im lặng, còn Hà thì nghe câu nói của mẹ chồng, y như rằng bà đang cho dầu vào lửa. Cơn tức trong lòng cô nổi lên phừng phừng như một ngọn lửa đang cháy mà gặp phải gió lớn. Cô chẳng thể nào nhịn được, cô quát lớn. Mẹ nói như vậy mà nghe được sao? Đúng là con hư tại mẹ Bà Hạnh vừa nghe con dâu nói Không thể nào nằm yên trên giường được nữa Bà với lấy cây nạng Chống và bước qua Đứng ngoài cửa phòng của vợ chồng Tuấn Mặt của bà hầm hè Cô vừa nói cái gì? Con vừa nói mẹ đấy Con nói con hư tại mẹ à, Cô là cái loại mất dậy Bố mẹ cô không biết dậy cô à? Hà tức điên lên Khi mẹ chồng nhắc đến bố mẹ mình, mặt của cô nóng gian, bừng bừng cả hai tay, cô thẳng lời đáp trả. Con nói cho mẹ biết, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ lôi bố mẹ của con vào, bố mẹ của con chả liên quan gì ở đây cả. Bà Hạnh tức quá gào lên thật lớn để mắng nhức con trai. Anh sáng mắt ra chưa? Anh có nghe con vợ anh nó vừa nói cái gì không? Vợ anh nó lên mặt nó dậy đời tôi đấy. Tuần đứng ở giữa lúng túng Quay qua xoay lại nhìn vợ Rồi lại nhìn mẹ Hắn không biết bênh ai bỏ ai Nhưng rồi chung quy Hắn đành phải quay qua phía vợ Em không nên nói mẹ như thế Em chẳng tôn trọng mẹ chút nào Mẹ có tôn trọng tôi đâu Mà anh bắt tôi phải tôn trọng bà ấy Lỗ tai anh có bị điếc không Anh không nghe mẹ anh mắng chửi tôi à Bà Hạnh trừng mắt Nghiến răng nghiến lợi Đưa ngón tay chỉ trò vào mặt con dâu Này cái cô kia cô học ở đâu ra cái thói hỗn láo, mất dậy, đúng là cái loại con dâu vô học. Nghe đến đây máu nóng của Hà lại nổi lên, Hà nhìn thẳng vào mẹ chồng. Vâng, con đúng là cái đồ vô học. Lúc mới quen anh Tuấn, mẹ khen khen có học, ăn nói lễ phép. Thế mà từ ngày về làm dâu của mẹ cho đến nay, mẹ chửi con vô học. Vậy cái vô học đó rốt cuộc là con học từ đâu? Bà Hạnh nghe xong cứng đò cả người, nói lắp ba lắp bắp. Cô! Cô! Bà tức giận lắm, không nói thêm được gì. Còn Tuấn bội vàng đỡ lấy mẹ, rồi ép bà về phòng. Sau đó quay sang, hắn ta trách vợ. Em muốn mắng muốn chửi gì? Cứ chửi vào anh đi này. Mẹ anh đang đau, đang yếu. Vậy mà em còn đôi co với mẹ làm gì? Em muốn mẹ anh tức chết có phải không? Hà, nở một nụ cười chua chát. Khi nghe Tuấn trách, người đáng thương nhất lúc này chẳng phải là cô sao? Một cô gái sống trong một gia đình chồng chẳng được tôn trọng, chẳng được yêu thương, bị mẹ chồng chỉ chiết hết lời, cộng thêm cái hời hợt của chồng. Công lý nào dành cho cô chứ? Hả có trách thì trách bản thân mình quá dại dột quá nhịn nhục. Đôi mắt cô rưng rưng nước, nhìn lên người chồng của cô. Là do ai sao? Là do mẹ. Mẹ không nên xen vào chuyện của tôi và anh. Anh sai rồi đấy. Anh còn dám bênh vực cho mẹ sao? <cười> Thế thì tôi, tôi phải phản đối chứ. Chồng tôi ngoại tình mà, tôi không có quyền sao? Bà Hạnh lúc này lại đứng trước cửa phòng và lên tiếng. Làm dâu làm vợ, mà cứ cãi chèm chém, hỗn láo. Tôi nói nhá, thằng Tuấn, ý, nó có người khác cái tất cả là do cô. Cô nên xem lại vợ, lại bản thân mình đi. Làm vợ như vậy đã được hay chưa? trong cơn tước giận. Hà lúc này chẳng còn nề nang mẹ chồng, cô quát lớn. Mẹ là mẹ, nhưng mẹ chẳng phân biệt được đúng sai. Mẹ đổ lỗi cho con, con trai của mẹ hư hỏng, mẹ không dậy mà còn bênh vực. Cô, cô, cô làm sao? Con nói không đúng sao mẹ chồng? Tuấn lập tức chen ngang Cô có thôi đi không? Bà Hạnh tức lắm, muốn vỡ cả lồng ngực, chẳng muốn bị con dâu che trách hoặc là cãi lại bà, nên bà nói tiếp. Con của tôi, tôi muốn dạy như thế nào là việc của tôi. Ừ. Tôi phải dạy như thế nào để vừa lòng cô? Hà đưa trước điện thoại có tin nhắn của Tuấn và một cô gái nào đó đặt trên bàn trước mặt mẹ chồng. Đây là bằng chứng chồng con ngoại tình. Mẹ muốn xử lý thế nào thì thử lý. Mẹ thử đúng thì con bỏ qua cho mẹ. Bà Hạnh nhìn thái độ con dâu bà tức lắm, bà hầm hè quát lớn. Thôi đi. Tôi không có xử xét gì ở đây cả Thằng Tuấn nó có ai Đó là chuyện thường tình của nó Cô đừng có làm quá lên Hà nghẹn ngào đứng dậy Cô hỏi thằng mẹ chồng cô Mẹ nói mẹ không xử xét đúng không Được Tuấn đối diện Quát vào mặt của vợ Anh nói rồi Đây chỉ là tin nhắn vớ va vớ vẩn thôi Anh không ngoại tình Em có thôi đi không Tuấn vừa mới nói xong Hà thằng tay tắt vào mặt Trước mặt mẹ Tuấn Tuấn đứng sững Chỉ biết nhìn vợ Và không thể nào nói nên câu Cô... Cô làm sao? Anh là đồ hèn Làm mà không dám nhận sao? Mặt của Tuấn sượng chân Khi nhận một cái tát thật mạnh từ tay của vợ Bà Hạnh đứng như trời trồng vài giây Sau đó tiếp tục chửi con dâu Cô to gan lớn mật Cô dám đánh chồng cô trước mặt tôi Con bảo với mẹ rồi Kêu mẹ dạy anh ấy, mẹ không dạy được. Cái tát này là con thay mẹ, dạy dỗ anh ấy. Cô! Bà hạnh tức lắm rồi, tức đến tím mặt. Nhưng bởi vì đau chân, bà chẳng làm được gì, đành kẹp cây nạng bước về phòng. Bà nằm xuống, nhưng mà cứ căm ghét hà trong cõi lòng. Không thể nào chấp nhận một đứa con dâu hỗn láo như vậy. Mọi cuộc kình cãi giữa ba người khép lại khi cô Bin khóc lớn. Thằng bé lại nóng sốt Ngoài trời đang mưa rất to Trong đêm khuya đó Tiếng khóc của đứa trẻ con Hòa lẫn vào tiếng mưa dồn dập trên mái tôn Tuấn mới đó mà làm ngủ say Chẳng còn hay biết gì Sáng hôm sau vừa mới tờ mờ sáng Tuấn bị một cú đạp của cu vào mặt Nên giật mình thức giấc Hắn thấy vợ đang ngồi xếp quần áo Tuấn đang còn mắt nhắm mắt mở Nhưng cố gắng lên tiếng hỏi vợ Ờ giờ này Cô xếp đồ làm cái gì đấy? Lát nữa tôi về Cái gì cơ? Trời đang mưa mà Về đâu? Mưa gió gì thì tôi cũng về Tôi không thể nào chịu đựng được Sự ghẻ lạnh của mẹ con anh Tuấn thở dài khi nghĩ tới Mẹ mình đang bị gãy chân không ai chăm sóc Mà hà bây giờ bỏ đi Bất chợt như thế này Chả nhẽ hắn lại phải nghỉ việc Ở nhà chăm sóc vợ Tuấn lại ngồi bên cạnh năn nỉ Kìa vợ em đừng có về Anh sai rồi, từ nay anh bỏ, anh không lăng nhăng đâu, anh thực sự còn thương em và con, không muốn mỗi người một nơi đâu. Không phải anh đang lo khi không có tôi, thì không có ai giặt rũ cơm nước, không có ai chăm lo cho mẹ anh chứ gì. Tôi nói đúng ý anh rồi có phải không? Không phải đâu, à, anh, anh thực sự cần em. Thôi, anh bớt giả dối đi, kể từ giây phút này tôi không còn tin vào lời anh nói nữa. Lát tôi về. Anh lo ra nấu cơm, để sẵn cho mẹ anh đi, rồi mà đi làm. Bỗng câu tiếng của bà Hạnh từ bên ngoài cất lên. Nó muốn đi về đâu ấy, cứ để cho nó đi. Làm cái gì mà cản nó? Không có nó, bà già này có gãy chân, cũng không bao giờ chết được đâu. Lo xa làm cái gì? Tuấn liền quay lại thấy mẹ, đang lườm lườm con dâu rất cay cú. Tuấn vội vàng lên tiếng. Kìa mẹ, mẹ không làm gì, mẹ cứ nằm nghỉ ngơi. Qua đây làm gì? Chân mẹ chưa lành hẳn đâu. Vợ con nó bực bội. Nó nói mấy câu thế thôi. Bà Hạnh đưa ánh mắt sắc bén, quét một lượt vào phía của Hà, đang ngồi gấp quần áo cho con. Hình ảnh đó bà cay lắm. Bà nghĩ rằng Hà không coi gia đình chồng ra gì. Nhìn Hà như cái gai trong mắt. Bà liền đưa mắt ngó đi nơi khác như không muốn nhìn thấy hình ảnh đứa con dâu này dù chỉ là một giây. Tuấn đang cố gắng khuyên mẹ về phòng để tiếp tục năn đỉ vợ. Nhưng bà Hạnh gặp tay con trai, bà biểu môi, buông giọng tranh chua. Chuyện chỉ nhỏ như con kiến, bà bày đặt hần với trà dỗi bỏ nhà ra đi. Cô cứ giỏi cô cứ đi đi, đi đi để cái nhà này được bình yên. Cô đi đâu thì đi luôn đi. Hà ngồi lặng cầm, cô nhận lời nói gai gốc kia thực sự khó nghe. Nỗi đau cay đắng dâng đến tận cuống họng của cô. Cô không thể nào chịu được nữa, cô không thể nào câm lặng thêm được nữa. Từ trước tới giờ, con đâu có gây sóng gió gì cho mẹ đâu. Bà mẹ nói con đi thì được bình yên. Con đã gây ra chuyện gì? Con thì à? Con có trai gái cờ bạc nợ lần gì chưa? Hai mắt của bà Hạnh trừng lên vì tức giận. Tuấn lập tức đưa tay chặn ngang miệng của vợ mình. Em im đi. Mẹ nói là nhịn đi một tí cơ mà. Em không nên nói lại mẹ như vậy. Cái là mẹ chồng là hư. Tôi nhịn quá đủ rồi. Tôi cứ tưởng rằng mình nhẫn nhịn để gìn giữ hạnh phúc gia đình cho êm ấm. Nhưng mà tôi lầm to, tôi càng nhịn thì các người càng lấn tới. Từ trước tới giờ, có những câu nói của mẹ anh làm cho tôi tức ngẹn. Bao nhiêu ngày qua tôi đã làm gì sai, tại sao cả anh và mẹ anh đối xử tệ với tôi như vậy? Ánh mắt của bà Hạnh hẳn lên tia lừa hận, bà nhìn con dâu mở miệng mắng chửi. Này cái cô kia, cô vừa nói cái gì? Tuấn khó xử vô cùng, liền nắm tay Hà, lên tiếng trách vợ. Em nói cái gì thế? Anh đúng là có sai đôi chút, nhưng đối xử tệ với em. Đâu có đối xử tệ đâu. Mẹ nói như vậy thôi, chứ mẹ luôn đối xử tốt với em. <cười> tốt sao? Đâu có tốt đâu. Tốt mà tôi quyết định ly hôn à? Bà Hạnh nghe đến hai từ ly hôn, bà ngang tay ra chỉ trò. Đúng là cái gia đình này vô phúc. Cô đúng là phủi mỏ như gà. Tôi nói cho cô biết, lúc cô mới mang cu về đây, thằng con của cô còn đang nằm ngửa ra. Cô nằm ỉ một chỗ, ai lo cơm nước này nọ cho cô. Có phải là bà già này không? cũng ngủ tới 6-7 giờ cô mới dậy, ai nấu cơm sẵn cho cô. Tôi không coi cô là con dâu ấy, thì tôi đã không cho cô về đây. Thế mà bây giờ cô mờ mồm ra cô nói gia đình này, đối xử tệ bạc với cô. Hai dòng nước mắt của Hà rơi xuống. Cảm nhận sự đau thương trong lặng câm Rõ ràng là cô chưa bao giờ nhận được Chút tình thương nào Từ mẹ chồng cô Những lúc bà ngọt ngào với cô Chỉ khi bà lỡ nấu một món gì đó quá dở tệ Bỏ đi thì tiếc Mà ăn thì nuốt không trôi Những lúc đó Bà đều ngọt ngào Bảo con dâu ăn đi Cô đã giống như một cây xương rồng Chịu khô cằn để vươn lên Giờ này nghe mẹ chồng nói Cô không muốn nói nữa Cổ họng của cô ngập đắng, sự chua chát. Nước mắt cô từng giọt rơi xuống không ngừng. Nhưng bên tai cô vẫn còn những lời cay nghiệt. Tuần thấy vậy cũng khuyên mẹ về phòng. Ngoài trời nổi lên tiếng mưa lớn, nỗi lòng của cô càng thêm sầu muộn. Cô đưa bàn tay lên chán con trai. Con đang ngủ say, cái nóng sốt chuyển vào tay của cô. Trong căn phòng chỉ còn lại một khoảng lặng vẫn ngồi bên vợ nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên người của cô. Người đàn ông này là chồng của cô đấy. Hắn ta khẽ khàng dịu giọng nói với cô. Thôi em ạ, đừng có giận. Bỏ qua cho anh một lần. Con đang ốm thế này. Em ở nhà, coi mua thuốc cho con uống vào nhé. Hà nghĩ đến con. Biết rõ mỗi lần con ốm là con rất khó chịu. Cô thực sự lo lắng khi hôm nay trời lại mưa Làm sao có thể đưa con về ngoài Hay là vì con Cô đành nán lại Thấy vợ im lặng Tuấn ngồi nhìn cô hồi lâu Rồi lên tiếng Em nói gì đi Sao cứ giận hoài Mẹ đau chân nên mới khó chịu Chứ mẹ đâu có ghét em Nghe chồng nói đỡ cho mẹ Hạ cảm thấy chán nản chẳng muốn nghe Cứ như vậy hai mắt của cô díp lại Cơn buồn ngủ lại kéo đến Bởi vì đêm qua Cô hầu như thức trắng để lo cho con. Thấy Hà nằm xuống giường, lòng Tuấn có chút vui vui, hắn ta lại nói với cô. Im lặng là xem như vợ đồng ý nhé anh ra ngoài ăn cơm rồi anh còn đi làm, mà anh nghỉ làm đưa mẹ đi khám. Nếu như mai mà con không đỡ, sẵn tiện anh chờ mẹ đi khám rồi chờ con đi khám luôn nhé Hà không nói gì, nói xong Tuấn bước ra ngoài, Hà vừa chợp mắt lại nghe tiếng cu bin ỏ vẹt. Vì khó chịu vì sốt Cô đành phải mở mắt ra chăm con Sau một lúc cô Cũng chịu ngủ lại Trời lúc này cũng hừng sáng Cô dã rời nằm lim dim Nhưng tâm trí của cô cứ miên man Trong một nỗi buồn Khi sống ở nhà chồng Mà chồng thì ngoại tình vô tâm với cô Còn mẹ chồng Thì cô có làm cái gì Cũng không bao giờ vừa lòng được bà Vậy thiết nghĩ Mình sống ở đây là vì cái gì có cái gì để cô lưu luyến. Hừ, hết rồi. Cha còn gì? Mình muốn trở về nhà, dù bố mẹ chắc là buồn lắm, nhưng còn hơn là phải chịu đựng ở đây. Nghĩ ngợi một hồi, Hà quyết định cho con khỏe hơn, cô sẽ đưa con về ngoại. Cô quyết định rồi. Cô sẽ ly hôn với Tuấn. Quý vị và các bạn thân mến,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 Đúng là nước mắt nàng dâu đúng không quý vị? Tâm An từng nghe có một người nói như thế này. Những người mà ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ chồng, yêu thương mẹ, à, chăm lo cho bà từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng cái quần, từng cái áo. Nhưng mà cũng không bằng một người con ở xa, gửi về cho mẹ vài triệu để mẹ mua thuốc, mua sữa. Thực sự là Tâm An không nghĩ được rằng là những người trong trường hợp này họ có nghĩ đến đứa con dâu ở bên cạnh chăm sóc cho mình hay không? Nếu như không có con dâu, ai là người đỡ đần mình, đi vệ sinh, ai là người nấu cơm cho mình? Đôi khi đồng tiền, không thể giải quyết được tất cả, đúng không quý vị? Và sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị có đồng ý để cô gái tiên là Hà ly hôn với chồng hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng để lại comment và cùng tâm sự với tâm an nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 để rồi xem quyết định của cô gái tiên Hà như thế nào. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật hạnh phúc. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngọt. Xin chào và hẹn gặp lại.